xin rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy những chuyệnly Kỳ ở đây thì chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miệng gửi về cho kinh hôm nay chúng ta đi đến lá thư 202 một câu chuyện của gì Nam Hồng quê ở Bắc bạc Liêu gửi về cho kinh Vị nói là hồi đó vì buồn dượng, buồn chuyện gia đình. Cho nên là vị lên Cần Thơ để mà tìm việc làm. Thì vị sinh vào giữ con cho một đôi vợ chồng, đó là anh Tâm và chị Linh. Họ cũng ba mấy 40 á. Cũng trạc tuổi các con của vị năm. Còn bé Ken con của họ thì lúc đó là 11 tháng tuổi. Quê của hai vợ chồng mở kế sách xóc trăng. Lên Cần Thơ mới mướn một căn nhà để mà mở cái quán trà sữa. Thì quán nằm trong một cái con lộ nhựa. Kế đó không xa còn có một cái con sông lớn. Mà nghe nói sông này nó sâu lắm. Bao nhiêu cái vụ nhảy sông mà không tìm được xác rồi. Vậy phần này thì ở cuối câu chuyện sẽ có liên quan một chút xíu ha. Thì cái lúc mà dị Nam mới tới làm thì dì cũng có mua bánh, mua trái cây cúng khiến cho những người khuất mặt ở đó. Để xin cho dì làm được bình an Đừng có thấy bậy bạ này kia Tại vì à, dì lúc lúc nào cũng tâm niệm là có thờ, có thiên, có kiên, có lành á. Dù là ở nhà hay đi đâu Dì cũng đều tin vào những cái chuyện tâm linh hết Thì cái lúc dì Nam ở lại Thì được Linh sắp xếp cho một cái à, cái cái phòng Ở trong phòng kho Tức là cái phòng để chứa đồ Mà xếp đồ gọn gàng lắm Chừa một cái khoảng nhỏ đủ để cho dì nằm rồi sinh hoạt Công việc của dì hàng ngày là giữ bé Ken Tắm rửa rồi cho nó ăn uống Lúc rảnh thì chạy ra quán phụ bán trà sữa Cũng được mấy tháng Thì quán bán rất là đắt Càng ngày càng đông khách Cho nên là Mới mướn thêm hai nhân viên nữa để mà phụ bán Đó là con hoa với thằng Tuấn Thì con hoa nhà gần Cho nên là bán chừng nào hết khách thì nó về Tuấn thì nhà xa Cho nên là xin ở lại quán luôn Chiều hôm đó là tầm khoảng 6 giờ hơn rồi, trời bắt đầu tờ mờ tối rồi, mà khiến sao lại thưa khách hơn mọi ngày. Cho nên là thằng Tuấn với con Hoa mới ngồi ở trước quán, hai đứa đang ngồi nói chuyện chơi chơi thì mới mới thấy một cái cô gái mặc một cái đầm trắng bước vô quán. Nhưng mà cô không có ngồi vô bàn, mà cô đi thẳng một hơi vô trong nhà luôn. Thì cái cô gái này bên ngoài nhìn còn khá là trẻ chừng khoảng tuổi 19-20 thôi à Tóc chấm ngang lưng Thì Linh mới kêu thằng Tuấn coi em chạy theo coi khách Muốn đi vệ sinh hay gì rồi chỉ người ta Chứ sao để đi vô nhà vậy Vậy đó mà thằng Tuấn chạy vô thì không thấy ai hết Nó mới chạy ra hỏi chị Linh ủa cái cô hồi nãy ra chưa Linh nói chứ chưa ra Thằng Tuấn nó quay vô nó tìm khắp nhà luôn Từ nhà vệ sinh tới quán Cũng không thấy cô đó đâu hết Thì Hoa với Tuấn mới nói là Không chừng tụi em bị ma nhát Cái chị ơi Chứ nếu mà người mà đi vô Thì mình phải thấy đi ra chứ Còn không đi ra thì cũng vòng vòng trong đó Chứ đi đâu Nhưng mà Linh thì la Nói quán buồn ván mà nói ma cỏ Thời đại nào rồi à, Rồi thôi Mấy ngày sau Thì Tuấn nó nói nó thèm ăn chè đồ xanh Mấy rủ dì năm đồ hùng tiền mua đồ nấu ăn đi À chị năm cũng đồng ý Lâu rồi dì không có ăn chè Mua đồ về nấu Thì cỡ tiếng sau là có nồi chè nóng hổi rồi Tuấn thì nó thích ăn chè nóng Cho nên là nó mút nó ăn trước Ăn hết mấy muỗng nó mới hơi nhớ ra Nó mới hỏi dì năm Ủa mình không cúng hay gì Chị năm nói mày mút ăn rồi còn cúng gì nữa Nó nói tại con thèm quá con quên Mà thôi lỡ ăn rồi chắc khỏi cúng đâu Chắc mà nó cũng không có đi theo con hay gì Nam ha thì Nam nó mới là Thôi ăn đi Ở đó nói tầm bậy không có nên Rồi ăn xong thì có khách vô Bắt đầu mạnh ai nấy làm công việc của mình Cho tới tầm gần 11 giờ hết khách thì mới đi ngủ Thì phòng của Tuấn nằm ở trước phòng của dì Nam Bước dài bước lại tới rồi Thì cái đêm đó đó thằng Tuấn nó đang nằm ngủ trong bụng Thì nó thấy có một cô gái mặc đồ trắng Không biết từ đâu đó, Xuất hiện ra Cổ mới đưa cái tay ra Vỡ cái mụn Chui vô ngồi xuống dưới giò nó Mà vừa chui vô một cái là Cổ xoay cái mặt ra ngoài liền Quay lưng về phía Tuấn Tuấn nhìn từ cái phần cổ của cổ Nhìn xuống dưới chân ha Thì thấy rất là rõ nha Giống như người ta mình vậy đó Nhưng mà từ cái phần cổ trở lên mặt Thì không có thấy rõ được Nó cứ mờ mờ, mờ áo ảo kiểu như sương khói vậy Cô gái lúc này mới cất tiếng nói là Lâu rồi tôi không có được ăn chè đậu xanh Tôi thèm quá Làm ơn cho tôi ăn với Trời đất ơi Tuấn nó tóc mùng nó chạy ra ngoài Không hiểu sao lúc đó mà Hai chân nó nặng như đeo đá vậy đó Nhưng mà vẫn ráng chạy Vừa chạy vừa la làng lên Rồi nửa đêm chị Linh, anh Tâm nè Chị Năm Dậy hết Nó nói trong bụng nó có ma Lúc đó mọi người dậy hết rồi Mới chạy vô coi Thì tất nhiên là Là đâu còn Phải không? Thì vợ chồng Linh mới la Tuấn lại Mày nằm mơ hay mày bị mộng du Chứ ma gì đâu ma Nửa đêm mà la làng Không có ai ngủ được Hai vợ chồng có vẻ bực mình Làng Tuấn mấy câu xong cũng về phòng ngủ Tuấn thì đâu dám ngủ mình nữa Nó chạy qua chỗ Việt Nam luôn Sáng bữa sau nó mới hỏi vợ chồng chị Linh cho nó nấu chè cúng Thì mặc dù là không thích nó nói cái vụ ma cỏ Nhưng mà thôi nó muốn cúng, nó cúng Tuấn mới mượn Việt Nam nấu dùm nó nồi chè để mà nó cúng liền Thì từ cái đêm đó không có thấy cô gái đó chui vô mùn nữa Nhưng mà cho tới mấy đêm sau thì Tuấn lại nằm chim bao Thì trong cái chim bao đó lại thấy mặt cái cô gái này À thấy cái cô gái này hiện ra nhưng mà không thấy mặt cô hả? Vẫn y như cái đêm đầu Thì thấy cổ ngồi trên cái ghế ngoài quán Nói là chè dì Năm nấu ngon lắm Tôi cảm ơn cậu nha à, Cảm ơn chị Năm nữa Cái giấc mơ đó Tuấn có kể cho dì Năm nghe Chứ không có đem ra kể cho vợ chồng Linh với Tâm Thế qua đợt đó thì cũng yên ổn một thời gian Cũng không có xảy ra chuyện gì nữa Thì tới cái hôm đó quán đông đông lắm Bán tới gần 12 giờ Thì trễ quá rồi Thêm gia đình con qua đi đám ở bên Vĩnh Long Không có nhà Cho nên nó nói dì năm nó ngủ ké lại 1 đêm Mà sao dì nói chắc lại lạ chỗ hay sao Nó ngủ không được Cứ lan qua lộn lại Tới 4 giờ mấy sáng là nó đi ra nó lao bàn ghế Rửa ly tách quét dọn sạch sẽ hết trơn Vì hồi đêm bán trễ quá chưa có kịp dọn Nhưng mà nó đang làm thì bắt đầu nó thấy Nó thấy loán thoáng ở phía trước quán á, Làm như có ai đó đi Nó nghĩ chắc mình thức Cho nên dì Nam cũng thức luôn Thì nó mới chạy lên nó hỏi Sao dì không ngủ thêm miếng thức chi sớm vậy Nhưng mà chạy lên thì không có thấy ai Nó nhìn quanh quất nó thắc mắc Tại rõ ràng nhìn thấy mà sao bây giờ mất tiêu rồi Nên thôi nó quay vô nó làm tiếp Cô không có gì nghĩ gì tới cái vụ ma cỏ Thì tầm 5 phút sau Nó lại nhìn thấy có người ở trước Nhưng mà lần này nó thấy rõ hơn hồi nãy Là cái cô gái mặc đầm trắng Ờ Tóc xỏa xuống tới lưng vậy đó Hoa nó nghĩ chắc Mình dọn dẹp ồn Cho nên chị Linh chị thức Mới hỏi chị Linh thức sớm vậy Em làm rùm chị ngủ không được ha Thì vừa hỏi vừa đi tới gần Nhưng mà lúc tới gần thì không thấy cô đi kia đâu nữa Cũng không có nghe tiếng đáp lại luôn Thì nó mới đi vô nhà để nó thử coi Linh đâu Thì thấy trong phòng của Linh vẫn đang đóng cửa Vợ chồng con cái người ta ngủ trong đó chứ ai đâu mà thức giờ đó Mà nếu bình thường Linh có thức sớm thì cũng chỉ đi ra đi vệ sinh rồi vô ngủ tiếp Chứ chủ cả có khi nào người ta dậy người ta dọn dẹp Thì cái lúc này con qua nó mới giật mình, nó nhớ lại cái vụ thằng Tuấn. Thằng Tuấn kể là hồi đó thấy cái cô gái mặt đầm trắng chui vô mùng đoạn chè. Ờ, rồi, vậy là cái cô mà nó vừa thấy á, chắc chắn là cái cô mà thằng Tuấn thấy. Trời ơi, nó vừa suy nghĩ mà vừa dựng tóc gái luôn. Cảm giác có người đang nhìn mình á. Mặc dù sợ nhưng mà theo cái sự tò mò Thì nó vẫn ngoái đầu nó nhìn ra Thì vừa quay ra là nó thấy là đúng cô gái đó đứng ở ngay ngoài quán Bà chừng bốn cẳng nó chạy Sọc vô trong phòng dì Nam Nhảy lên giường ôm dì cứ ngắt luôn Không có dám mở mắt ra luôn Dì Nam hỏi chuyện gì Mày phóng muốn sập giường tao luôn vậy à Thì nó mới kể Nhưng mà dì nghe dì trễ trấn an nói Thì dì nói là Chắc yếu bóng vía Nên tưởng tượng ra thôi chứ không có ma đâu Nó nói tôi thôi thôi Không biết đó là ma thiệt hay không Mà từ đây về sau thà làm về trễ chứ còn không dám ngủ đây nữa đâu Cái quán này chắc chắn có ma gì Nam ơi Rồi cách đó một tuần sau thì Có một cái câu chuyện nó như vậy Cậu Quân Tuấn đi thăm đứa con đang học Đại học Cần Thơ Cái sẵn dịp ghé qua thăm Tuấn luôn, cậu ruột của nó. Tại vì gặp cậu uh, Tuấn nó mừng lắm. Lần trước nó về thì có 2 ngày là không kịp hoa thăm cậu mợ. Thì mới làm cho cậu ly nước rồi hỏi thăm sức khỏe, ngồi nói chuyện. Nói chung là buổi trưa cũng vắng khách. Nó có thời gian nó ngồi nói chuyện, cậu cháu cũng nói chuyện. Cái một hồi cậu hỏi bạn gái con làm ở đây luôn hả Tuấn? Tuấn nói con đâu có bạn gái đâu cậu. Cậu cười, cậu nói thôi mày đừng có giấu tao. Hai đứa bay đi làm cho quen hả gì quen bao lâu Nó có làm đây không Kêu nó ra cậu coi mặt cái kì Tưng mới nói con có bạn gái Thì bữa con chở về nhà giới thiệu với cậu rồi Chứ con giấu con chi Thì cậu mới kể Cậu nói Chứ bữa mày về mày chở đứa nào theo sau lưng à Thì Tuấn nó nghĩ cậu nhìn nhầm thôi Nó nói cậu có có nhìn lộn không chứ Con chạy xe không về quê mà Cậu kể là bữa đó cậu đi chợ Thì gặp chú Tư hàng xóm rủ cà phê Hai người mới ngồi cái quán cặp bên hông chợ Chú Tư thấy mày chở chạy ngang Cho nên nói với cậu Là thằng Tuấn nó có bạn gái Nó chở về ra mắt hay gì á Cậu nhìn lên thì thấy là có con nhỏ nó mặc đầm trắng Nó ngồi xả tóc mà nhìn phía sau lưng cũng đẹp gái quá chừng Giờ hỏi con con nói không có Trong khi chú Tư cũng thấy chứ không phải mình cậu đâu mà mày nói nhìn lộn Lớn rồi có bạn gái là bình thường Có gì đâu mà mày giấu giếm Nghe cậu nói mặt đậm trắng một cái hăng Thằng Thằng Tuấn nó thoát tim liền Nó suy nghĩ ủa trời đó cơ ông lẽ cái hồn ma cô gái trong quán chị Linh theo mình về nhà sao ta Cái gì mà ngồi sau xe rồi thấy ghê vậy Mình cũng cúng chè cho ăn rồi mà sao đi theo mình chi Tấn nó hiểu rồi Cho nên là nó cũng Cố gắng nói cười qua loa với cậu Để cậu đừng hỏi nữa Thì cái thực sự lúc đó là Tuấn không biết nói sao cho cậu hiểu luôn Bây giờ ông lẽ nói chuyện ma Biết cậu có tin không mà Cậu chửi nữa Cậu cháu mất vui tiện hồi thì cậu về Tuấn nó mới chạy vô trong Nó kể cho mọi người nghe liền Ai cũng lo á Trần Linh với Tâm cũng lo luôn Không lẽ quán có ma thiệt sao Nếu mà có thì vợ chồng chồng tao với dì Năm cũng phải thấy thôi nha Đằng này chỉ có mình mày với con qua thấy là nghĩa làm sao Dì Năm nói hả Thật ra thì bản thân dì chưa từng gặp những cái chuyện tương tự Như con qua với thằng Tuấn gặp Nhưng mà có một cái chuyện dì không hiểu được là bé Ken bình thường nó rất là ngoan Ăn no chơi một mình Vì giữ bé cũng khỏe lắm Nhưng mà cái nhiều lúc tự nhiên Cái nó khóc giữ tận lắm Vỗ không có được Nhưng mà cái lúc mới lên giữ á Lúc mà mới lên đây giữ cái bé Ken á, Thấy nó còn nhỏ quá Vì tưởng nó khó chịu trong mình thôi Với lại con nít này lúc này lúc khác Chứ đâu phải nó ngoan hoài Thì tới nay Vì ở với Linh cũng gần 1 năm Thì bé Ken nó được 2 tuổi Vì mới để ý nó nhiều hơn Là vậy Là cứ lâu lâu nó khóc một lần Nó quậy mà nó quơ tay quơ chân Kiểu như nó sợ cái gì đó Vì lúc đó dì ôm nó vô dì dỗ Thì nó nó nó đánh Nó đánh vô mặt vô đầu dì Mà nó đánh rất là đau ngang Mạnh tay dữ lắm đó. Bữa trước nó đánh là bữa sau Chỗ đó u một cục mà bầm tím luôn á Dì nói với Linh thì nó không tin Cho nên mỗi lần bị đánh dì cũng không có nói nữa Nói ra mất công ít lòng Hả? Nhưng mà nó không tin thì phải thôi Tại vì sức của đứa con nít 2 tuổi Thì làm sao mà như dì kể được Phải không Tại tới cái bữa mà bé Ken nó cũng lại khóc quẹ như vậy Nhưng mà lần này dì không có tới dỗ Dì kêu Linh với Tâm vô Tâm với Linh chạy vô thấy con khóc vậy Xót ruột Mới quay qua la dì nói sao không vỗ bé Mà để nó khóc tím tái mặt mày vậy Tâm mới chạy vô ôm con Thì hả cái Ken nó đánh một cái vô mặt Trời ơi như trời đánh luôn Trên mặt in nằm dấu ngón tay đỏ lợm Rành rành luôn Đau quá Tâm mới kêu vợ vô Thì Ken nó đắm một cái vô đầu Mà hai vợ chồng té ngửa Không có dám tới gần Mà ngủ Chỉ có đúng mấy phút sau là nó tự nín Nó ngồi chơi Nó cười giỡn như không hề có chuyện gì xảy ra hết Đó Thì cái lần này hai vợ chồng thật sự tin lời dĩ nắm nói rồi Giật rất là lo lắng cho con Nghĩ hoài cũng không biết làm sao Hai vợ chồng mới đem con đi bác sĩ Khám siêu âm xét nghiệm đủ thứ Kết quả là bình thường Không có bị gì hết Kêu hai vợ chồng yên tâm Nhưng mà về nhà được một lát Thì cái tình trạng nó lại lại xảy ra nữa Nó lại khóc nữa Nó quơ tay múa chân nó la lối ôm sờm Nhìn thấy ghê lắm Thì lần này hai vợ chồng cuốn cuộn lên luôn Nói dì Nam ơi cứu con của con dì Nam ơi Dì Nam nói Họ mấy vợ chồng con kiếm thầy đi Coi coi nó bị sao Chỉ có cách đó thôi chứ gì cũng không biết làm sao để mà giúp vợ chồng con Linh mới gọi điện về cho mẹ ruột ở dưới sóc trăng Kể ra vậy Mẹ mới nói ông bà xưa Mình nói là em bé thường dễ thấy dông Thấy những cái thứ không có tốt Thì Ken nó bị như vậy Không lẽ trong nhà con á, Có cái gì làm cho nó sợ Thì trước khi con đi thuê nhà Con có hỏi kỹ người ta coi Trong nhà có ai chết quang ức gì không Hay là có ai bị phá gì không Bị ai phá gì không Mà cũng lạ Nhà chỗ thuận tiện buôn bán Vì sao chủ nhà không giữ lại ở mà đem đi cho thuê Đó Nghe mẹ hỏi mấy câu vậy Linh mới giật mình liền Lúc nãy mới thấy lời mẹ nói Sao mà nó đúng Cái nhà giá cho thuê rẻ mạc Có 2 triệu một tháng à Lúc đó nghe rẻ thì mừng Vô mướn liền luôn chứ để buôn bán liền Có kịp hỏi gì đâu Linh hỏi mẹ bây giờ làm sao Chứ để bé Ken nó dày hoài đâu có được Mẹ mới nói là mẹ nghe đâu bên trà Vinh á, Có bà thầy giỏi lắm Để mẹ hỏi thăm người ta Rồi nếu được thì mẹ rước bà thầy đó về bên con coi coi sao Đã. Thì Sau cái cuộc điện thoại đó Thì mấy ngày sau trong nhà cũng không có chuyện gì lạ Bé kè nó cũng không nữa Nhưng mà trong lòng Linh thì lo lắm Hồi hợp mà sợ nữa Đang suy nghĩ thì mẹ điện Mẹ nói rước thầy được bà thầy bên trại dinh rồi Mẹ với bà thầy đang trên đường đi lên Khoảng 30 phút nữa là tới đó. Lúc đó Linh mừng Nhưng mà lại lo Nói như vậy Năm là thời buổi giờ hiện đại vậy Mà không lẽ còn mấy cái chuyện đó sau năm Thầy bà buồn ngãi hay sao gì Nhưng mà những cái chuyện Trong thời gian xảy ra trong nhà Thì con không có giải thích được Bây giờ trước thầy lại cho người ta thấy người ta sợ Người ta không tới uống nước nữa làm sao Dì Năm nói thì thôi Dù vậy mẹ con cũng đi rước người ta rồi Để coi coi bà tới đây Bà nói làm sao Giờ kêu tâm ra chợ mua nè một ít trái cây nè rượu nè và nhánh bông cúc nhang đèn gì đó lát bà thầy cần thì mình có liền mình đem ra tâm đi mua liền mua về để sẵn đó đâu đó sẵn sàng thì mẹ với Linh mẹ của Linh với bà thầy cũng lừa vừa lúc tới mà giữ bước xuống xe cái bà nhìn vô nhà bà nói cô sống về nơi của mình mà ở đây Linh rĩ tưởng đâu bà thầy hỏi nó. Nó mới trả lời chỉ mới trả lời liền là dạ con mướn chỗ này đi buôn bán thì ở đây chứ ở đâu. Bà thầy hình như bà không có để ý gì tới bệnh con Linh hết á, cứ nhìn vô trong nhà thôi. Một hồi lâu mới quay ra nhìn Linh rồi nói cô hỏi cái dòng dòng của cô gái ở trong nhà này chứ không có hỏi con. Lúc này Linh cô không biết là bà thầy nói thiệt hay giả bậu nữa. lẽ lẽ bà hay tới nỗi vừa bước vô cái bà thấy sao? Rồi sao không thấy làm phép khấn giái hay là bùa chú gì hết trơn? Giống như trên phim nữa. Rồi bà thầy mới kêu Linh bắt một cái bạn giữa nhà. Bài trái cây, rượu bông nường, một cặp đèn cây, một cái ly. Thì bà đốt nhang Tiếp đó mới chỉ tay ra kêu con qua vô. Nói con hạp mạng con ra đây con ngồi đi. Để cô mượn cái thân xác cho dòng hồn cô gái kia Nhập vô nói chuyện Con qua nó rung Nó nghe nó sợ liền nó đâu có chịu Nhưng mà bà thầy bà vỗ Bà nói không sao đâu con cứ yên tâm thì Sau đó con qua lại ngồi xếp bằng Chỗ cái bàn cúng ấy. Bà mới bắt đầu đốt nhang khấn dái Làm rằm trong miệng Được một lúc thì quơ quơ ba cây nhang Lên đầu con qua Con qua nó vừa nhắm mắt mà nó vừa rung Mà cái mặt của nó nhăn nhăn Là muốn khóc rồi và thầy lại dỗ nữa kêu đừng có sợ con cứ ngồi im. Ờ bả vừa nhấc con cái là nghe tiếng khóc tút thích Và phát ra từ cái miệng của con qua. Mới đầu khóc nhỏ xíu à, sao khóc lớn lên? Nhưng mà là tiếng của một cô gái khác chứ không phải tiếng của con qua nha. Nghe khác hẳn luôn. Tức là hồn cô gái đã nhập vô xác con qua rồi đó. Bà mới hỏi con qua là... Cô có phải là người trong nhà này không? Thì mới vừa khóc vừa trả lời... Nói không phải. Vậy... Không phải người trong nhà vậy à? Chết ở đâu rồi đi lại đây hả? Thì cổ mới kể. Cổ tên là Xuân. Cổ nói... Giờ mình kể bằng cái lời của cổ cho dễ ha. Là con con tên là Xuân. Quê với Cà Mau á. Thì hồi trước con đi làm ở Bình Dương... Làm được 2 năm thì con gặp con quen anh Nam Anh Nam là con trai của chủ nhà này Quen được vài tháng thì con về trọ nhà trọ ở chung Sống như vợ chồng Hai đứa lo làm ăn Chờ có tiền mới làm đám cưới Mặc dù không có dư giả Nhưng mà hai đứa con vui vẻ hạnh phúc lắm Thì được hơn 1 năm thì con mới hỏi ảnh chuyện về về ra mắt gia đình Rồi còn phải tính tới chuyện cưới hỏi nữa Mà cứ ẩm mừng cho qua. Con thì nghĩ mình là con gái mà. Đâu thế nào cứ dậy hoài được. Con mới hối ảnh. Con ráng con hối ảnh ngày này qua ngày khác. Thì cho tới cái Tết năm đó ảnh mới chịu dẫn con về Cần Thơ để ra mắt gia đình. Con chuẩn bị tương tất hết. Chọn một cái đầm trắng thiệt đẹp mặt để mà lấy điểm trong mắt ba mẹ chồng. Bữa đó 30 Tết Hai đứa đang trên đường về Mà sao con thấy điện thoại anh treo liên tục Anh không có nghe Con thấy tên ảnh lưu trong điện thoại là em gái Nên con cũng không có suy nghĩ nhiều Cứ tưởng là em gái của anh thiệt Hỏi ảnh sao không nghe Thì anh nói là Nó gọi hỏi coi chừng nào mình về tới đâu thôi Mặc kệ nó đi Về tới bến xe Thì ảnh mới kêu xe ôm chở hai đứa vô nhà Mà xe vừa ghé vô nhà cái là mẹ anh chạy ra nói Nói sao giờ mới về Thu nó gọi mày không nghe vậy Nó đau bụng nằm trong bệnh viện kìa Nghe đâu khó sanh á Cái lúc đó hả Anh quên kịp trả tiền xe ôm luôn Phóng xuống chạy vô nhà Lấy chiếc xe ở trong nhà Kêu mẹ lên xe rồi cái nhanh nhanh ảnh chở vô bệnh viện liền Họ đi mà không có nói với con một tiếng nào luôn Con giống như là người vô hình vậy đó Con nghĩ nếu em gái anh xanh Thì có chồng của em ấy lo Rồi bên chồng lo Chứ cái việc gì mà anh phải cuốn cuồn lo lắng vậy đó Kể tới đó thì cô phải ngưng lại một hồi để khóc Rồi sau đó Thì anh Nam chở mẹ anh vô bệnh viện Con ở nhà với bác trai Bác trai hỏi con là bạn làm chung với Nam hả? Bác nghe nó nói con không có cha mẹ anh em gì hết Nên không có chị quê ăn Tết Mới về đây phải không Chị để chơi ăn Tết phải không Nhưng mà chắc năm nay nhà bác cũng không có Tết nhất gì đâu con Con Thu vợ sắp cưới của nó đang trong bệnh viện sắp sanh Thêm bữa nay 30 nữa Nó lưu bu hết trơn Thằng Nam với mẹ nó phải ở bệnh viện chăm cho con Thu rồi Mới phải phép chứ không thôi bên vợ nó người ta nói chết Thì con nghe bác trai nói vậy con hiểu hết Thì ra là lâu nay anh Nam ấy gạt tình cảm của con Anh có vợ sắp cưới đang mang bầu Vậy mà nó nói anh yêu con cho con hứa hẹn đám cưới này kia với con nữa Trong khi ở quê nhà Con cũng cha mẹ anh em đầy đủ chứ có phải đứa mồ côi đâu Thì cái lúc đó là con qua nó vừa kể Mà vừa đưa tay lên nó ôm ngực mình nhìn nè Kiểu tức tử vì năm nói hả gì nghe mà gì cũng khóc theo luôn á cho nó mới kể tiếp là lúc đó con muốn đi về lắm nhưng mà vẫn còn cố gắng níu kéo con lợ givõng con nằm con chợ Nam về để coi cái chuyện này thì anh giải thích làm sao con không có nói cho bác trai biết con là người yêu của Nam cho nên bác cứ tưởng con là bạn bình thường Thì um, bác cứ kể tự nhiên mà nói về cái chuyện là Thu với Nam á Làm đám hổ với nhau rồi Càng nghe thì con càng đau lòng hơn nữa Hồi sau thì anh Nam chở mẹ anh về tới Họ nói là Cô Thu sinh được uh, đứa bé 3kg mấy Mặt giống anh Nam như đúc vậy Xong rồi hai người uh, mua giò mua thịt về hầm Đem vô bệnh viện cho cổ tẩm bổn Mọi người sốt sáng lo cho Thu Mà không có để ý tới cái sự xuất hiện của con ở trong nhà Con mới đứng dậy con hỏi cho ra lẽ Thì anh Nam lúc nãy mới thú thật với ba mẹ anh ấy, Con là người yêu Vì đi làm xa Thu Cho nên anh ấy không có kìm lòng được Mà qua lại với con Lúc đầu anh nghĩ quen cho vui thôi Nhưng mà lâu dần ở cạnh con Được con chăm sóc Không thiếu cái gì hết Cho nên là ảnh bắt cá hai tay luôn Anh không muốn bỏ Bây giờ anh không biết làm sao Nghe xong thì mẹ của anh chửi quá trời luôn Nói mày làm đám hỏi rồi Mà ra đường quen con khác Bây giờ vợ mày đang sanh Mà dẫn con bé này về đây Rồi mà biết nó lên Vợ mày mà nó biết nó lên máu sản hậu nó chết Giờ chia tay liền Đưa con nhỏ ra bến xe kiếm xe cho nó về Rồi bác gái cũng có quay qua xin lỗi con nhiều lắm Nói con chia tay với Nam trong im đẹp đi Con mới nói thôi bác đừng có la ảnh Con sẽ chia tay ảnh Và con đi ngay bây giờ Nam thì cản Nói giờ này xe đâu mà em đi Thì con nói là mặc kệ em Anh đừng có lo cho em Vô bệnh viện lo cho vợ con anh đi Lúc con đi cũng khoảng 8 giờ. Buồn quá muốn điện về Cà Mau kể cho ba mẹ nghe. Nhưng mà nghĩ lại sợ ba mẹ mình buồn. trời lo. Rồi khỏi ăn Tết luôn. Còn như ở đây thì đâu có quen ai. Trở lên Bình Dương thì trong phòng trọ toàn là đồ đạc chung của hai đứa. Kỷ niệm hai đứa sống với nhau. Về đó Sao chịu nổi. Khi tới một cái con sông lớn con mới ngồi bờ sông á. Con cứ ngồi đó suy nghĩ Con lo con khóc đủ thứ hết Mà con không có để ý cái chỗ đó dán dẻ Mà trên người con lúc đó có đeo nữ trang nữa Bởi vì cũng sửa soạn Để như tính mới đầu là Tính về ra mắt ba má chồng mà Thì từ xa có chiếc xe chạy tới Có hai thanh niên kia Mặc đồ đen Dừng lại trước mặt con Chưa có kịp phản ứng gì Thì nhảy xuống túm lấy cổ con giật sợi dây chuyền Với cái lắc đeo trên tay rồi Mà giật xong thôi đâu Còn đạp có một cái thiệt mạnh Con té nhào luôn xuống sông luôn Mà không biết lội Chỉ biết ráng ngồi lên kêu cú Nhưng mà có kêu cỡ nào cũng không có ai nghe hết Con uống nước no bụng luôn Một hồi sau thì thấy khó thở quá à. Cái kiểu như không còn thở được nữa Nhưng mà một chút sau thì khỏe lại Tự lên bờ được Con cũng biết làm sao nữa Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ tới anh Nam thôi Cho nên là quyết định về nhà của anh Về đó rồi mà Nhưng mà sao không thấy ai thấy con hết trơn? Kêu anh Nam anh cũng không nghe Thì vô tình con đứng Chỗ cái kiến, chỗ tủ á, Thì con không thấy con ở trọng Thì lúc đó là Cái con mới biết là mình chết rồi Con buồn con khóc dịu lắm Con cô không biết đi đâu Mới ở lại trong nhà này, vô ra nhìn thấy được anh Nam cho đỡ nhớ. Cũng tìm cách báo mộng cho ba mẹ dưới quê lên tìm được xác rồi. Ba mẹ cũng có gọi hồn con dìa, nhưng mà lúc đó còn nấm níu không muốn xa anh Nam, cho nên còn ở lại. Ông ngờ sau thời gian thì gia đình anh Nam cho thuê, rồi dọn đi chỗ khác. Con còn không biết ảnh đi đâu nữa, mà không có đi theo được. Con ở đây tới giờ luôn Đó, nghe qua những cái lời mà cô Xuân nhập vô con qua kể lại Chị Nam ngồi kế bên nghe không sót một từ nào Sau thì bà thầy mới hỏi Xuân là có muốn theo cô về chùa không con về đó nghe kinh kệ đi Tu tâm tu tánh để mà linh hồn của con mau được siêu thoát Như vậy con mới chuyển kiếp được Chứ không phải làm quan hồn dứt dưỡng như bây giờ. Thì Xuân đồng ý theo bà thầy về chùa. Thì cái lúc đó làng qua nó bật ngửa ra sao nó xỉu luôn. Mọi người chạy lại đỡ lo lắng không biết làm sao. Bà thầy nói lấy chút nước đường cho nó uống đi. Lát nó tỉnh. Tại vì cái câu chuyện Xuân kể ra nó hơi lâu. Cho nên là nó không bị kiệt sức nó mệt. Đó. Chứ không sao hết. Thì hồi sau hôm qua nó tỉnh lại. Bà thầy mới nói chắc cha mẹ của Nam thấy quang hồn của Xuân tôi sợ mới không dám ở đó nữa. Rồi mới mới bỏ đi. Rồi cái nhà nó cũng thuê ra cho ra giá rẻ rẻ. Về phần Xuân thì bà lấy trong cái giỏ trong một cái hũ nhỏ thôi mà mở nắp ra để lên bàn. Rồi cái đốt ba cây nhang cái nhắm mắt khấn giá gì đó trong miệng. Cắm nhang hướng về cái hũ. Rồi cái chỉ chỉ một lúc rồi cái ngưng Lấy cái nắp thầy lại Dán một cái lá bùa màu vàng lên trên Bà nói để bà đem cái hũ này về chùa Thì tới lúc đó Linh mới thực sự tin là trên đời này có ma thật Linh lấy mấy triệu ra đưa cho bà thầy Nói cảm ơn bà Nhưng bà thầy nói là bà chỉ làm giúp thôi Chứ không có nhận tiền Hả? Thì từ đó về sau quán trà sữa của vợ chồng Linh buôn bán vẫn bình thường. Tuấn với qua cũng không còn nhìn thấy cái dòng ma đó thêm lần nào nữa. Vì Nam nói á, có nói đầu câu chuyện về cái con sông đó, thì cái chỗ mà hai cái tên kia cướp nữ trang rồi xô của Xuân xuống, thật ra cái con sông đó nhiều cái vụ. Tự tử rồi này kia. Giống như là nó có huông, có dớp á. Đó. đó là cái câu chuyện mà Vì Nam Hồng Đã trực tiếp chứng kiến Và gửi thơ về cho chúng ta Để góp một cái câu chuyện về cho Kinh Một cái câu chuyện Rất là buồn ha Cảm ơn quý bà con đã theo dõi Chúc quý bà con một đêm ngon nhất nhé